Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3.964 Cung Điện Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Cứ như vậy tùy ý đứng ở nơi đó Lại đều có một cố phiêu giật suốt trần Khí chất Hai tay nắm chặt Một hồi đùng đùng không dứt cốt cách bảo liệt Thanh âm chuyện vào cách tay toàn thân Mơ hồ còn có màu vàng hổ quang Điện quanh quẩn lập lòe, sau lưng càng có mấy cách mơ hồ tư ảnh hiện Hiện mà ra từng cái đều đã cường đại đến cực chỗ. Không tệ, không tệ, này là thân thể, tuy rằng xa không kịp bổn tiên. Trước kia pháp thể, nhưng ở sơ bộ rèn luyện về sau cũng có thể phát. Huy ra ta trước kia ước chừng ba thành tả hữu thực lực đối phó chính. Là một linh giới tiểu gia hỏa hẳn là dư xài. Hóa vũ chân nhân, hử, năm đó hắn liền cùng ta không cùng, bất quá. Cái này lão quái vật thực lực xác thực đáng sợ, năm đó như không phải. Là bởi vì duyên cứ của hắn, Lam Sắc Tinh Hải lại làm sao có thể lưu. Là khi đến giới, bất quá hắn có lẽ đã sớm hồn phi phách tán, không? Nghĩ tới còn sẽ có một tiểu tiên vực còn sót lại xuống. Hừ, đã là cái này lão quái vật ngày xưa coi trọng đồng phủ chắc hẳn. Sẽ phải lưu lại một ít bảo vật, nếu là trước kia, bổn tiên cũng không. Quan tâm bất quá bây giờ, ta nhu cầu cấp bách đem khôi phục thực lực. Như thế, ngược lại cũng không khỏi không đi tìm tòi cuối cùng rồi. Vừa vặn, đem cái kia họ lâm tiểu ra họa cùng nhau gạt bỏ, coi như là Còn cái này thân thể chủ nhân một cái nhân tình rồi. Thiên Nguyên Hậu. Nói đến chỗ này cười ha ha thanh âm truyền vào cái tay. Chẳng biết tại sao hắn vừa nhìn thấy Lâm Hiên liền cảm thấy thập Phần chán ghét Loại cảm giác này nói không rõ ràng. Bất quá dùng thực lực của hắn vốn cũng không cần phải miệt mài theo. Đổi nếu như cảm giác không ổn. Đem cái kia lâm tiểu tử giết là được. Rồi tuy rằng cùng thiên nguyên hầu một trận chiến đối phương biểu. Hiện không tầm thường. Nhưng làm sao có thể cùng hắn vị này huyền cổ. Chân tiên cùng so sánh đâu. Nghĩ tới đây thiếu niên trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhất đảo pháp quyết đánh ra trước mắt vậy mà xuất hiện một mảnh màn. Sáng. Phía trên vầng sáng dâng lên, lưu chuyển phía dưới vậy mà huyễn. Hóa ra một tòa huy hoàng cung điện đã đến. Hừ, nơi này chính là hóa vũ lão nhân đồng phủ, bổn tiên cách này đi. Xem chỗ nào cuối cùng có bảo vật gì. Huyện cổ thượng nhân cười lạnh một tiếng thu pháp thuật thân hình. Một hồi mơ hồ, sau một khắc, liền xuất hiện ở chân trời rồi. Vượt qua vũ trụ. Nơi đây thiên địa pháp tắc cùng địa phương khác khác hẳn bất đồng. Lâm Hiên cũng không pháp tìm hiểu, nhưng mà với hắn mà nói, nhưng là chút nào cản tay cũng không. Cùng lúc đó, nơi này chính là hóa vũ chân nhân đồng phủ. Lâm Hiên nhìn trước mắt liền khối kiến trúc, ánh mắt lộ ra một tia. Giật mình, phóng nhãn nhìn lại trước mắt đình đài lầu các san sát nối tiếp nhau. Đập vào mi mắt kiến trúc càng là vàng son lộng lẫy tràn đầy cương. Trực khí tức chính là nhân giới hoàng cung cũng không có cách nào. Cùng kia so sánh với. Như vậy đồng phủ lâm hiên thật đúng chưa từng gặp qua cũng liền khó. Trách hắn sẽ lộ ra vẻ giật mình. Đúng vậy cố lão tương truyền đắt lại như thế bất quá vãn bối cũng chưa từng có đa tới. Một thanh thanh âm cung kính truyền vào cái tay Tại tiến vào này cung điện ngàn Giảm phạm vi các loại bọn hắn liền Không còn có bị tập kích qua Quả nhiên là thế nữ theo như lời Lâm Hiên gật đầu không nói Đem thần thức thả ra Giò xét trước mắt Xuất hiện kiến trúc Chẳng biết tại sao Hắn lúc này trong nội tâm lại cảm thấy một tia Không ổn Nhưng biểu hiện ra Hiện tại quả là nhìn không ra cung điện này có cái gì vượt gì chỗ. Lâm Hiên có chút cúi đầu xuống, sau đó thi triển ra thiên phượng thần, mục, thì ra là thế. Một lát sau Lâm Hiên thở dài, dùng hắn thực lực hôm nay thiên phượng. Thần mục sớm đã xưa đâu bằng nay, tu luyện tới tiếp cận đại thành hoàn, cảnh, coi như là cùng trong truyền thuyết bách điểu chi vương so sánh với. Cũng chinh lịch dường như có thể khám phá thế gian hết thầy huyễn. Thuật, trước mắt là một tòa cung điện không sai, nhưng ẩm chứa có một chút. Những vật khác, nếu là mạo muội đi vào, liền đem bị đáng sợ trận pháp. Vây, Lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Khá tốt chính mình có được thiên phượng thần mục. Lâm hiên sau lưng mồ hôi lạnh đầm đề chân tiên thủ đoạn quả nhiên. Không tầm thường tu sĩ có thể so sánh. Thanh nhi cô nương, hóa vũ chân nhân động phủ, lâm mố không có khả. Năng mang ngươi đi vào, ở đây nếu như không có nguy hiểm như vậy. Ngươi không ngại tạm thời chờ ở nơi đây. Lâm hiên nhàn nhạt thanh âm chuyện vào trong lỗ tai. Vâng, nàng này tự nhiên chút nào gì nghỉ cũng không kính cẩn nghe theo gật. Đầu đi vậy ván bối liền tại chỗ này đợi ngươi. Như thế rất tốt. Lâm Hiên nhẹ gật đầu chính ngươi cẩn thận lưu ý đợi Lâm mố trở về. Tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tả tiện bối. Mục thanh dịu dàng phất một cái trên mặt lộ ra đại hỉ chi sắc nàng. Vì Lâm Hiên dẫn đường bất quá tiện tay mà thôi mà thôi nếu là vị. Tiện bối này cho mình một ít chỗ tốt cái kia nhất định là cả đời. Hưởng thụ vô cùng rồi. Không cần phải khách khí. Lâm Hiên vừa xảy bước ra đã đi tới cung điện chỗ gần. Sau đó thật sâu hô hấp toàn thân pháp lực đều hướng trong đôi mắt. Chảy xuôi mà đi, lập tức, ngân mang đột khởi, Lâm Hiên liền đồng tử. Đều biến thành sáng chói màu sắc, từng cố một lực lượng thần bí từ bên. Trong giật tán mà ra, thiên phượng thần mục chính là học được từ phượng hoàng thần thông. Nhưng tác dụng tuyệt không chỉ là khám phá huyến thuật, tu luyện tới. Đại thành về sau còn sẽ có mặt khác một ít diệu dụng. Đương nhiên tiêu hao pháp lực cũng là không như bình thường, bình. Thường độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không nhất định có thể thi triển mà ra. Lâm Hiên tất nhiên là bất đồng. Chỉ thấy hai tay của hắn vung vẩy từng đạo pháp quyết do đầu ngón tay. Biến ảo mà ra trong miệng còn có tối nghĩa chú ngứ phun ra nuốt vào. Theo Lâm Hiên động tác, từ con ngươi của hắn trong bắn ra hai đảo màu. Bạc cột sáng. Xoay quanh bay múa, rõ ràng dung hợp huyến hóa ra rồi một cái thái cực. Đồ, mơ hồ có từng tầng một văn trận từ phía trên hiện hiện mà ra. Cái này còn chưa kết thúc. Lâm Hiên tay áo phất một cái tiếng thanh minh truyền vào cái tay. Nhưng là một màu bạc phi kiếm đập vào mi mắt rồi. Mỏng như cánh ve. Một chút vung vầy trong bóng kiếm tựa hồ phiêu tán suốt thế giữa vạn. Vật, không cần phải nói, cũng là huyến thuật. Cửu cung tu du, nguyên bản liền có được huyến chi thuộc tính đấy. Hợp, lâm hiên hét lớn một tiếng, cái kia kỳ diệu thái cực độ liền bắt đầu. Chầm rãi xoay tròn rồi, sau đó đem huyến chi tiên kiếm bao bọc. Một, đường kính hơn một trượng quang cầu lộ ra là đáng chú ý đến cực điểm. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, dù sao trước mắt cái. Này kỳ diệu pháp trận chính là chân tiên bố trí xuống đấy, mặc dù hắn. Đối với thực lực của mình tin tưởng 10 phần cũng chia không chút. Nào dám có nửa điểm chủ quan cùng khinh thường, tật, chỉ thấy tay phải hắn nâng lên, ngưng trọng gì thường hướng phía phía. Trước một điểm mà đi. Xoạp xẹp. Cái kia quang cầu bảo liệt ra. Cửa cung tu du kiếm một lần nữa hiện ra. Rõ ràng mà tất cả vầng sáng. Cũng như cùng trường kình hấp thủy bình. Thường bị kiếm này hấp thu tiến đến. cửu cung tu du kiếm càng trở nên ảm phai nhạt. Không nói thành chất. Pháp tự nhiên còn muốn chuẩn xác hơn một ít. Phía trên mơ hồ lại quấn. Quanh nổi lên một tia pháp tắc chi lực. Cũng không phải Lâm Hiên tìm hiểu nơi đây thiên địa pháp tắc mà là. Tiên kiếm bản thân bị thêm vào chi vật. Phá cho ta. Nương theo lấy Lâm Hiên hét lớn một tiếng tiên kiếm hướng phía cùng. Điện đại môn chém mà ra. Xoạp xẹp. Làm cho người trởn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Lúc này đồng trời. Một kiếm dưới tác dụng đại môn kia cũng không bị chạm phá, không. Phía trên liền chút nào vết sách cũng không. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.